Xin chào các bạn, mình là Tố Cẩm Giọng đọc mới sẽ đồng hành cùng với các bạn Trong những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất Rất mong các bạn đóng nghe và ủng hộ thêm audio của chúng mình Hôm nay Tố Cẩm xin gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Tai họa cả đời Tác giả Khuynh Chiếu Edit Bersam Truyện thuộc thể loại Ngôn tình hiện đại, hài hước Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe Chương 1 Tôi chuẩn bị phá hoại cậu cả đời. Đúng, tôi tên là Trần Viên Viên, nhưng tuyệt đối không phải là mỹ nữ tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, kinh động lòng người kia. Tôi mắt tròn, mặt tròn, eo tròn, chân tròn, cái tên đặt ra tương đối danh xứng với thật. Tuy rằng tôi và mỹ nhân loạn thế Trần Viên Viên, một mỹ nhân thời minh nhạc, thanh sơ trong lịch sử Trung Quốc kia, quả thật tám xào tre cũng không nhập thành một, Nhưng có một điểm chúng tôi giống nhau là hại nước, hại dân. Cô Minh Xăm nói, chúng tôi đều là tai họa. Trong cuộc sống của bạn có thể có người như thế này không? Cho dù anh ta nói gì với bạn, bạn sẽ luôn gọt đầu cảm thấy rất có đạo lý. Cô Minh Xăm đối với tôi mà nói chính là một sự hiển hữu như vậy. Vì thế, năm 4 tuổi, tôi đi tiểu trên giường không dám thừa nhận mà hung bạo miếu chặt cổ áo của Minh Xâm, thúc ép cậu ấy nói với giáo viên đó là chiến tích huy hoàng của cậu ấy. Đối diện với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, lại tê liệt của cố Minh Xâm, tôi quả quyết thề với trời, tôi chính là một tai họa, bởi vì lời chuyện tương tự không chỉ xảy ra một lần. Cố Minh Xâm đương nhiên không đồng ý, Là chuyện tổn hại hình tượng là được một mất một mười Chỉ có đồ ngốc mới làm thôi Hún chi từ nhỏ cậu ấy đã không dễ dàng ngửa lộ cảm xúc Thích sạch sẽ Lúc tôi thay đổi chính sách ôm cậu ấy khóc hô hô Trực tiếp chùi tất cả nước mắt nước mũi Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu ấy Khuôn mặt băng giá vàng năm không đổi Rốt cục xuất hiện kẻ nứt Cậu ấy đẩy mạnh tôi ra Rồi đi tìm cô giáo Khi tôi mặt mày hấn hở Tưởng rằng thằng nhóc này vẫn còn đạo nghĩa thì lại nghe được cậu ấy dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, ăn nói đâu ra đấy với cô giáo tròn viên viên không chỉ đáy dằm mà còn chùi nước mũi lên áo sơ mi của em tiểu thư thánh đấu sĩ theo hướng ngón tay nhỏ bé của cố Minh Xăm nhìn qua tôi lập tức bại lộ ở trong tầm mắt sắc bén của cô ấy tôi trợn tròn mắt, sửng sốt chia cái miệng nhỏ nhắn cơ thể nhỏ bé phát rung bằng bật cô ấy nghiêm túc nhìn tôi vừa muốn bắt đầu giảng giải thùng phong mỹ tục dạy bảo tam quan, tôi liền xoay đầu, lòng bàn chân bôi dầu chuồng thật nhanh. Cố Minh Xăm cái tên nham hiểm này, bổn tiểu thư sẽ không để yên cho cậu, tôi chuẩn bị phá hoại cậu cả đời, trong lòng tôi thầm oán như vậy. Nhưng câu nguyện rũ này thật sự linh nghiệm, bởi vì bắt đầu từ ngày đó, tôi lên tiểu học, trung học, thẳng đến cao trung hiện tại, đều ở cùng trường với Cố Minh Xăm. Hơn nữ, hai nhà còn rất có duyên Mà ở đối diện nhau Bắt đầu từ ngày đó Tôi nghiến ranh nghiến lợi Luôn không ngừng phá hoại cậu ấy đến bây giờ Chương 2 Tớ thích tiết thiệu Thư viện Tôi tính thời gian còn 24 ngày nữa là thi đại học Rồi lại nhìn bài toán không gian vector trước mắt Mà chờ đến mất kiên nhẫn Mình cứ làm theo cố minh xong thôi Trong lòng tôi thở dài một hơi Từ tiểu học đến cao trung, của Minh Xăm vẫn là gia sư miễn phí của tôi, bằng không dựa vào bản thân và diện mạo của tôi có thể so sánh với chỉ số thông minh, tuyệt đối thì không biết trọng điểm gì, chỉ là đại học càng không chắc chắn. Hiện tại tôi không còn sức học hành rồi. Tôi biểu môi, hương ngón rõ nhẹ nhàng chọc chọc người đối diện, luôn tay cầm bút, tôi thấp giọng nói ra chuyện rối rắm trong lòng đã lâu. Tôi thích tiết thiệu. Tuy rằng cô Minh Xăm mọi mặt đều hoàn mỹ đến nỗi khiến tôi thu một vật từ nhỏ đến lớn, nhưng tôi vẫn thân thiết mà coi cậu ấy là một loại bạn thân. Tôi chấp nhất cho rằng chúng tôi đều là mặc cùng một cái quần lớn lên, mặc dù hồi nhỏ mỗi lần tôi làm xong chuyện xấu, lúc muốn cấu kết lôi kéo cậu ấy, cậu ấy luôn vứt đi mối quan hệ giữa chúng tôi một cách triệt để. Cố Minh Xăm mặc không biểu cảm mà lít tôi một cái, sau đó tiếp tục ngồi đầu tính toán công thức soàn soạt, nhưng tôi hiển nhiên thấy rõ sương mù mờ mịch trong mắt cậu ấy rất là dày đặc. Tôi hơi nhíu mày, thầm nghĩ người này là sâu man. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi theo sau Cố Minh Xăm làm người hầu của tôi, ánh mắt của cậu ấy càng mờ mịch thì chứng tỏ cậu ấy càng để ý, bởi vì linh hồn của cậu ấy đã xuất ra ngoài, đi hỏi hư không. Tôi cẩn thận quan sát đến cả biểu cảm sâu xa của cậu ấy, đoán rằng lần này cậu ấy còn dùng bao nhiêu thời gian để phản ứng. Có lẽ tôi thường ở cùng cố minh xâm, cho nên đã bỏ qua chỗ sáng nhất trên người cậu ấy. Sau khi tôi nhìn chăm chăm như vậy, chỉ muốn đẩy gộm kính từ đáy lòng cảm tháng một câu, Emma Titanium Flash của cậu là mùa mắt con chó của tớ rồi. Cô Minh Xăm là một người rất chú trọng, áo sơ mi nhất định phải thay hàng ngày, bàn học phải gọn gọn gàng gàng. Thậm chí, có một lần tôi vô ý kéo ra ngăn tủ của cậu ấy, tôi phát hiện tất cả đầu bút đều hướng về một phía. Tôi theo bản năng suy nghĩ xấu xa, người này không chỉ có chứng nghiện sạch sẽ, chắc chắn còn mất chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Giờ phút này, tôi nhìn đôi mắt lưu ly. Muốn nói lại thôi còn hơn cả phụ nữ của cậu ấy. Đôi môi mỏng gợi cảm, chiếc mũi anh Tuấn đừng nói nốt rùi đen, ngay cả một điểm đen cũng không có trên khuôn mặt trắng nõm. Từ trong mà thèm thù đến nỗi muốn vương móng vuốt cào một cái. Có lẽ gần đây đọc tiểu thuyết hơi nhiều, vì thế trong đầu óc đáng khinh của tôi lại xuất hiện hai chữ, làm cậu tà ác. Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn Đối với ánh mắt sương mù dày đạp không đáy của cố Minh Xâm Tôi có cảm giác khác thường, nói không ra lời Tôi nuốt đứt bọt, lặp lại lời nói ban nảy Tôi thích tiếc thiệu Lúc này trên mặt cố Minh Xâm Rốt cục có chút biểu cảm Cậu ấy liếc xéo tôi một cái Làm như còn mang theo vài phần chỉ tiết riêng sắc không thành thiết Ngay lúc tôi cho rằng cậu ấy sẽ mở miệng dạy bảo tôi Đã có anh chàng đẹp trai ở đây Học tập chăm chỉ đi Cậu ấy đột nhiên Ông nói gà bà nói vịt thốt ra một câu Cậu có thể so sánh với công chúa Thái Bình Ư Tôi chưa kịp phản ứng mà sửng sốt một lúc Tôi chợt nghĩ rằng Cô Minh Xâm không nên học lý Cậu ấy nên học văn đi Còi cái tư duy nhảy cốc này Chỉ có điều đối với lời nói khiêu khích Nhất là lúc tổn thương đến vấn đề nhân cách Lòng nào hình cung phản ứng lại của tôi Đều rất mau lẹ Tớ béo hơn bà ấy Trông thấy lông mày nhướng lên Và khuấy miệng hơi run rảy của cố Minh Xâm Trông phút chất tôi liền hối hận trong lòng vã vào mồm dữ dội Cho mi lên mồm lên miệng Cho mi muốn so sánh với công chúa Thái Bình Mi đồ ngốc này Có thể so sánh bộ ngực thôi Nói đến thật đáng buồn Trần Viên Viên Cái tên này mang đến ưu đãi duy nhất cho tôi Chính là bộ ngực cũng tròn Hơn nữa rất đầy đặn Tớ thật sự thích Tiết Thiệu, tớ nhắm cậu ta, nhắm rất lâu. Tôi nhiều đôi mắt giống như muốn chảy nước bọt mà nhìn Cố Minh Xâm. Hy vọng cậu ấy có thể dùng thân phận, khuê mọc của tôi mà giúp tôi đánh vào bộ đội quân địch. Sau đó để tôi đọc lấy quân kỳ. Bởi vì người theo đuổi Tiết Thiệu không ít, cậu ta và Cố Minh Xâm là hai hotboy của trường chúng tôi. Hơn nữa là hai nhân vật giống như thần linh, lần nào thi cử cũng xếp hàng nhất ngang nhau. Tiếc rằng tôi không lọt vào mắt xanh của vị đại thần này, ngay cả ngó đến tôi cũng chưa có một lần, Cố Minh Xâm do tay nhìn đồng hồ. Sắp vào học rồi, đi thôi. Đối với phương thức coi nhẹ đồng bào của Cố Minh Xâm, tôi đương nhiên rất bất mãn, nhưng tiếc đầu tiên là cổ Diệt Tuyệt Sư Thái. có đáng chết tôi cũng không thể đến muộn đâu, bởi vì Diệt Tuyệt Sư Thái là mẹ già thân yêu của tôi. Nếu tôi có chút lòng phản kháng Với tiết học của bà Về nhà bà tuyệt đối sẽ chặn xuân cốt Và chân tay của tôi Tôi ôm sách vội vàng đuổi theo Cố Minh Sâm đã đi rất xa Lúc này tôi không còn sống quý 3-4 lần mới nhắc tới người nhớ nhung suốt đêm Tớ thích tiếc thiệu Bây giờ cố Minh Sâm Rốt cuộc đã chịu để ý tới tôi Cậu ấy từ từ xoay đầu nhìn tôi Xương mù trong mắt còn chưa tan đi Hơn nữa dường như còn kìm theo Một tí phản cảm Cậu ta không thích hợp với cậu Dựa theo lý luận Lời nói của cố Minh Xăm đều là chân lý Cũng nhiều năm qua Tôi nên không chút do dự mà tin tưởng Đi theo đảng Nhưng lần này tôi có lòng phản tháng Đối diện với khuôn mặt mỗi ngày Đều có người gửi thư kia Tôi cười sáng chói Tớ thật sự thích cậu ta mà Móng cây đầu hạ trên con đường nhỏ Tiếng cười trầm bỏng của tôi như chuông bạc, tôi dẫm lên những bóng cây in trên con đường, chạy mau lệ đến ngay phía sau cố Minh Sâm. Không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy, cũng không muốn suy nghĩ nữa, nhưng mà tôi là một cô béo linh hoạt. Chương 3 Thổ lộ thành công Tàn họp, cố Minh Sâm đẩy xe, chúng tôi giống như thường ngày chuẩn bị cùng nhau về nhà. Nhưng hôm nay, dường như cậu ấy thiếu thiếu gì đó, gần như im bật chẳng nói chẳng rằng. Thế nhưng, sau khi tôi nhỏ giọng nói câu, tớ thổ lộ rồi, hơn nữa cậu ta đã bằng lòng với cố minh xâm. Cậu ấy lại đột nhiên ngẩn đầu nhìn tôi, xương mù trong mắt. Không, đó không thể gọi là xương mù, phải gọi là bệnh đục thủy tinh thể mới đúng. Khi tôi đang còn ngạc nhiên với phản ứng quá khích của cậu ấy, thì tiếc thiệu đi tới. Cậu ta là một thiếu niên như ánh mặt trời, âm thanh mát lạnh giống như vẻ cởi mở lên lẹ của con người cậu ta. Minh Xăm, cảm ơn cậu trước kia đã chăm sóc viên viên, sau này tôi sẽ tự mình đưa viên viên về nhà. Cố Minh Xăm không nói gì, nhưng cậu ấy phát huy bản chất mặt lạnh, tôi nhạy cảm thấy được nhiệt độ xung quanh hạ thấp không ít vào mùa hè, thật đúng là mát mẻ nha. Tôi đang muốn nói gì đó với cố Minh Xâm, thì cậu ấy lại phất lờ chúng tôi, rất không phong độ mà chạy xa tích. Ngọn gió ngang ngược thổi qua, thiếu chút nữa tung lên làng váy căn bản không nhìn thấy vòng eo của tôi, hôm nay mặt nó vì muốn làm dáng Tôi nhìn bóng lưng bất khuất của cố Minh Xâm, tưởng tượng có một ngày mình trở nên mạnh mẽ, đạp cậu ấy một cước dưới lòng bàn chân, cho cậu ngông cùng này, cho cậu kiêu ngạo này. Buổi tối, lúc sắp đi ngủ di động rung rung mấy tiếng, tôi cố sức mở đôi mắt nhỏ, ngọ ngại để nó to thêm một chút. Tôi nghĩ rằng, ai mà khốn nạn như vậy vào lúc này lại quấy rầy cô nương nhận tín hiệu của chu công. Tôi mơ mơ màng màng nhìn kỹ, phát hiện là Tiết Thiệu gửi tới. Đừng tưởng rằng đã muộn thế này còn muốn quýt gì đó hay nói lời tình ý dịu dàng. Tiết Thiệu chỉ gửi qua 5 chữ đơn giản, hợp tác vui vẻ nha. Nhất là cái dấu mòn nghèo cuối cùng kia thật là dụ dỗ trái tim người khác Nếu người nào đó cũng có thể gửi cho tôi như vậy thì tốt rồi Nhưng mà nghĩ đến cái gã không hiểu tình cảm kia Tôi lạnh lùng rùng mình một cái Ôi hay là thôi đi Mùa xuân của anh chàng Manso không bắt đầu dễ dàng như thế Con muốn hỏi tôi làm sao có kết với vị đại thần tiết thiệu này không? Cái này giống như tôi ở ru rú trong nhà vào mùa hè nóng đực, không ra ngoài thì sống chết cũng không gội đầu, giống như không gội đầu thì sống chết cũng không ra ngoài, tất cả đều là hàng số, chẳng qua thời cơ chưa tới. Sáng sớm tôi bụng đói đến trường, chờ cướp đoạn buổi sáng tình yêu của cô Minh Xăm, quả nhiên, Hoa hậu dãn đường Lâm Tử Linh rất đúng giờ mang buổi sáng tới, trông thấy gương mặt Lâm Chí Linh của cô nàng kia, dãn người yếu ớt của Lâm Đại Ngọc, Tôi âm thầm cảm thấy người nào đó rất tin mắt Nhưng có tin mắt đi chăng nữa Hiện tại phúc khí cũng chỉ có thể từ tôi mà được hưởng thụ Em gái đại Ngọc khẽ khàng nói mấy câu với cố Minh xong rồi rời đi dáng vẻ gái ngoan khốn nướng khiến đồ ăn không ngồi rồi như tôi cũng sốt ruột thay cô ấy Bữa sáng tình yêu này đã đưa tặng hơn nửa năm trời Một câu thổ lộ cũng chưa từng nói Quan hệ giữa hai người vẫn dừng lại ở tình bạn trong sáng Cứ thế nữa Tám năm kháng chiến cũng tuyệt đối không phải là thồng thoại đâu. Bữa sáng tình yêu đặt bên tay trái của cố Minh Xâm, cậu ấy đang cầm một quyển sách từ Vựng tiếng Anh. Tôi nghĩ cậu ta là đứa nhỏ học giỏi như vậy, nhất định sẽ không lãng phí thời gian Hoàng Kim vào buổi sáng mà đi ăn bánh bao. Vì thế tôi luyện thành thói quen mà vương đôi tay mập mạp về phía hộp đồ ăn định trộm lấy. Lúc còn cách kế hộp đồ ăn không 0,01cm, cố Minh Xâm liền giành lấy nó, Trong lúc tôi trợn mắt há mồn, cậu ấy cầm lấy một chiếc bánh bao trắng mềm, bỏ vào trong cái miệng anh đào nhỏ của cậu ấy. Tôi không cầm lòng nổi mà nút nước bọt. Thế nào, bạn trai cậu không chuẩn bị bữa sáng cho cậu sao? Cậu ấy không mặn, không nhạt nói. Tôi ngựng ngùng thu bàn tay về, thầm mắng cậu ấy keo kiệt, không độ lượng. Hơn nữa câu kia, nghe thế nào cũng có tiếc chua nhỉ. Tôi nếm hai quả lông não cho cậu ấy, Bụng tôi trống rỗng trải qua cả buổi sáng, chuông tan học vang lên, tôi liền lao nhanh về phía căn tinh. Nghe nói cố Minh Xăm có bạn gái, một cô nàng nhiều chuyện nói với vẻ thần bí. Thật hay giả, một cô nàng khác mở to mắt kinh ngạc. Đúng vậy, đúng vậy, không tin thì cậu đi xem đi, hiện tại hai người cũng nắm tay rồi. Một cô nàng nào đó khẳng định 100%. Theo hướng ngón tay của cô nàng nhiều chuyện, tôi thấy em gái đại ngọc vẻ mặt thiện thùng ngồi sát bên cạnh cố Minh Xâm. Mà bạn học cố Minh Xâm, thân là vai chính là chẳng có biểu cảm gì trên khuôn mặt. Bạn học ngồi một bên khó tin nói câu, thật không dám tin, lại là cô ta. Đúng vậy, thật không dám tin nổi, sáng nay tôi còn bận tâm lo lắng cho em gái đại ngọc, ai về tới trưa lại cau được hoàng tử rồi, cái miệng tai vặn này của tôi thật nói cái gì chuẩn cái đó. Tôi không thể nói rõ cảm giác bây giờ, rất lạ, rất phiền, có chút trống rỗng, giống như thứ gì đó sắp không giữ được. Đương nhiên, không chỉ mình tôi có loại cảm giác này, còn có Tiết Thiệu ngồi đối diện tôi. Cậu ta khẽ nhíu mày liếc tôi một cái, lần đầu tiên tôi trông thấy ánh mắt trong sáng rực rỡ của anh chàng này nhuộm màu buồn bã, chỉ liếc một cái. Giữa chúng tôi không cần nói cũng biết Trong lòng đã rất rõ ràng Ngay sau đó tôi làm ra một hành động kinh người Chương 4 Kết cục tốt đẹp Tôi hẹn em gái đại ngọt thi đấu bóng rổ Một chọi một đơn độc Ai đưa bóng vào rổ trước coi như thắng Nữ sinh đánh bóng rổ đơn giản cũng chỉ có 3 trọng điểm Bắt, cào, móc Nếu thêm 3 điểm nữa đó chính là Mau, chuẩn, mạnh Dù sao đây cũng coi như là kỹ thuật sống Điều chú trọng chính là tiên hạ thủ vi cường Ra tay trước thì vẫn chiếm được lợi thế Khi em gái đại ngọt Vì gặp nạn yếu siêu ngã xuống Tôi cũng bị một đồng minh nào đó Không nói đạo nghĩa mà dùng banh đập đầu choán váng Đầu đầy sau nằm xuống Trước mắt là một mải mơ hồ Ánh nắng mùa hè chói đến mức lóa mắt Đôi mắt tôi vốn đã nhỏ là tròn Lúc này chỉ có thể mở ra một đường kẻ nhỏ sau đó có một bóng dáng hoang mang niên loạn dù như bay về phía tôi sau đó một hơi thở ấm áp lại trong lành bao chặt lấy tôi viên viên, viên viên cậu thế nào rồi có thể nói chuyện được không là giọng nói lo lắng hiếm có của cố minh xăm tôi cố sức túm lấy chiếc áo sơ mi trắng của cố minh xăm móng vuốt tròn đen không khách khí in lên trên chiếc áo tôi khinh vĩ liếc qua tiết thiệu đang ân cần ở một bên Gã đồng minh không nói đạo nghĩa này, cô nương này không giáo hún cậu một tí thì đúng là có lỗi với cơ thể tròn vo này. Tôi ôm ngực, ngón tay run rẩy chỉ vào hai người đang ôm nhau, không coi ai ra gì, dùng giọng nói cực kỳ suy yếu ra vẻ bi thương mà nói với cố Minh Xăm. Tiểu Tam, trong cuộc đời tớ lại xuất hiện Tiểu Tam. Tôi tưởng rằng tốt xấu gì cũng dựa vào quan hệ khoe mật nhiều năm của Minh Xăm sẽ sắn tay áo, lòng đầy căm phận. Mà xông lên đánh đôi yên ương, số khổ, tiết thiệu và lâm tử linh. Nhưng tôi vừa nhấc đầu lên, chỉ thấy khuế miệng của Minh Xăm không ngừng run rẩy và biểu cảm thẩm thờ. Nếu tớ tin cậu thì tớ chính là đồ ngốc trên khuôn mặt. Tôi bắt đắc chỉ so sánh từ chất trời ban của mình và em gái đại ngọc. Tôi yếu ớt nhìn về phía Cố Minh Xăm mà chứng thật Cậu không thấy Lâm Tử Linh rất có tư chất làm tiểu tam sao Chẳng lẽ tớ Tôi hết sức vui sướng Theo bản năng cảm thấy hóa ra bề ngoài của mình vẫn chưa hết thuốc chữa Cố Minh Xăm tàn nhẫn ngất ngang, ngang mơ mộng của tôi Tớ chỉ cảm thấy cậu rất có bản tính gây họa mà thôi Tôi bày ra vỉ mặt thối nhìn Cố Minh Xăm Cậu đi chết đi Cố Minh Xăm khinh thường Có thể lớn tiếng kêu gào như vậy, xem ra cậu không sao nhỉ? Tôi lập tức nhớ tới việc chính, đem vết bằm tím, tiết thiệu đập trúng cho Cố Minh Xăm xem, trừng mắt tố cáo. Tiết thiệu đập đấy! Trong mắt Cố Minh Xăm hiện lên một lớp xương trắng, lòng mày nhướng lên, vẻ mặt khó tin. Tôi lập tức bày ra biểu tình con chó trung thành nhất, đáng thương nhất, vô tội nhất, thiếu chút nữa nói câu, xin xem khuôn mặt trung hậu thành thật của tớ. Đôi mắt cố minh xăm quả nhiên tối sầm lại, sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm ngu phần, cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi tìm Tiết Thiệu tính sổ. Trong thấy cố minh xăm dùng trình độ karate đai đen, dễ dàng đánh Tiết Thiệu đến nỗi mặt mũi bầm dập, tôi âm thầm sản khoái, đồng thời rất thâm phục tài năng xuất chúng của khuê mật. Tiết Thiệu bị đánh đau muốn chết, trong lòng không nhịn nổi, cậu ta lập tức ôm đầu đầu hàng. Đừng đánh, đừng đánh, là tôi lỡ tay. Hơn nữa, Trần Viên Viên, cậu có dám nói sáng nay khi chúng ta bày mưu, cậu không có hưng phóng sắp đặt mạng anh hùng cố mỹ nhân này không? Trong chớp mắt, Cố Minh Xăm xoay người nhìn về phía tôi, trong mắt ngập tràn sương mù. Ngay lúc ấy, tôi còn chưa kịp phản ứng, trạng thái vẫn có hai mắt tỏa sáng, nhết môi kích động, bị ánh mắt lạnh giá của Cố Minh Xăm đâm thẳng, tôi tròn mắt. Giờ phút này chỉ có hai ý nghĩ không ngừng quanh quẩn trong đầu óc tôi. Thứ nhất là Xong đời rồi mình đã bị bại lộ Thứ hai càng quan trọng hơn Tiết thiệu cậu là tên phản bội Tử đạo hữu bất tử bằng đạo Cho nên nói Minh quân nhất định không thể thỏa thuận quá dễ dàng Nhân phẩm của đối phương rất quan trọng Tôi hung tận nhìn trồng trọc Tiết thiệu Cậu phản bội tổ chức Lúc này Tiết thiệu đã là lợn chết không sợ nước sôi Bởi vì cậu là một loại tai họa Những lời này gần như thức tỉnh tôi Đúng tôi là một tai họa Siêu cấp tai họa Bên kia đôi mắt của Minh Xăm Đã hoàn toàn trở thành đục tỷ tinh thể Trầm viên viên Cậu không thấy cậu nên giải thích một chút sao Tôi nhắm chặt hai mắt Biết rằng bây giờ kế hoạch bỏ chạy Bằng đường bộ đã không thể thực hiện Vì thế tôi mở đôi mắt nhỏ Những miệng cười nịnh nọt Bắt đầu ra sức bị chuyện Kỳ thật sự việc là thế này Hai phút sau, tiếc thiệu đen mặt, khuấy mắt co rút nhìn tôi. Tôi biết là vì tôi khắc họa cậu ta rất hiền hạ. Hơn nữa tình tiết phát triển quả thật khá ly kỳ, rất nhiều chuyện còn cần phải xác minh. Của Minh Xăm căng ra khuôn mặt tê liệt, âm thanh cứng nhắc không gần sống Tôi nhạy cảm nhận ra áp khí bên cạnh thấp mấy phần. Cậu có thể tiếp tục bị đặn, nhưng mà cậu hiểu. Đúng vậy, tôi hiểu, tôi quả thật rất hiểu. Mỗi lần tôi làm xong chuyện xấu, khi muốn kéo cố minh xâm cùng chết, cậu ấy sẽ dùng những từ này để từ chối, nhưng chúng tuyệt đối không hù tôi. Cậu ấy thật sự để tôi hiểu, người này vẫn mười mấy năm như một ngày mà đi tố cáo. Cho dù tuổi tác trí tệ lớn dần, nghi phạm vẫn ấu trĩ như thế, người này luôn có thể bày ra dáng vẻ chính nghĩa đến nhà tôi, vạch trần tội trạng của tôi trước mặt diệt tuyệt sư Thái. Tôi biết rõ hậu quả nếu tôi lừa gạt lúc này, vì thế tôi nhăn mặt như mày, lại dì dặt, còn mang theo chút ngượng ngùng nói ra toàn bộ. Sự việc thật ra là thế này. Ba phút sau, cố Minh Xăm cười như không cười mà nhìn tôi, đình tĩnh đứng tại chỗ. Không phải cậu đã đầy chí khí nói rằng muốn phá hoại tớ cả đời sao? Tôi thề, phản ứng trong cuộc đời tôi tới giờ chưa từng nhanh như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy cố minh xăm, bàn sâu này, hôm nay đẹp trai nhất. Hai mắt tôi phát sáng, chạy lấy đà, giống như bay nhà vào lòng cố minh xăm. Tôi cảm giác rõ ràng, người này vì công nặng của tôi mà lão đảo về sau hai bước, nhưng cậu ấy vẫn ôm tôi rất vững vàng. Tôi như gấu túi quấn lấy cậu ấy, ánh nắng mùa hè sau lưng chưa từng sáng rực như vậy. Các bạn vừa nghe xong truyện tai họa cả đời của tác giả Khuynh Chiếu qua giọng đọc của Tố Cảm. Mong các bạn ủng hộ thiên mình bằng cách bình luận cảm xúc, chia sẻ video tới bạn bè và đón nghe chuyện mới vào số phát sóng tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.